Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe chương một một dài kỳ được phát sóng hàng ngày trên website vnradio.vn. Và trong chuyên mục truyện dài kỳ ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới các bạn phần 12 của cuốn tiểu thuyết Cái lẻ người như anh, tác giả Trần Thu Trang. chiến tranh nổ ra ác liệt, bác cả tôi chết vì đạn pháo, bác hai làm dân quân thì hy sinh trước đó không lâu. ông bà mọi tôi suy sụp, Dượng đã đưa cả nhà chạy xuống tận mộc châu và ở đó gần một năm. khi trở lên Sa Pa, tôi đã có em trai. Thanh gật đầu như đã hiểu được mọi việc, Vân vẫn đều giọng. ngay từ đầu dựng tôi đã biết rõ chuyển qua nhà mẹ tôi sống là quay năm công trong nhà ông bà ngoại chuyện chiến tranh chưa bao giờ thối nghĩ về cha. mỗi lần nhìn đến ông. từ đó đến nay ông không có tin tức gì. có, nhưng thôi, tôi không muốn nhắc tới nữa. ta về thôi. bình đứng dậy, gió quặn thổi làm mái tóc ngắn loà xóa che cả mặt. nàng giơ tay vuốt những lọn tỉu cuộn lùn vào vành tay, áo khoác lật ra khỏi Chiếc váy mỏng bay bay dán vào người tạo nên một vẻ liêu trai Thành vẫn ngồi trên bậc đá Đôi mắt sáng chiếu những tia dịu dàng Lên những đường nét nụt nà của thân hình nàng Giọng trầm hắn xuống Vân đẹp lắm Vân dùng mình Hôm nay có tới hai người cùng nói với nàng câu này Tính đã nói và nàng đã rừng rưng Giờ thì đến lượt thanh Giọng thanh ấm áp và dịu dàng Nàng cảm thấy từ góc quất nào đó trong tâm hồn mình Những điệu nhạc êm ả vang lên Nhưng một ý nghĩ cũng nhanh chóng bật ra chặn đứng dòng suối nhạc vừa khơi Anh ta quá non nớt Hay nói đúng hơn là nàng đã quá tàn tạ rồi Sóng vánh gầm gào lùng lút đè những cây thông nhỏ cuốn xuống và giật những mái tôn trên nóc chợ lên. Tiếng tôn răng xoàng nghi rợn ghê. Chợt thanh nắm tay Vân kéo lại, ấn vai nặng xuống và quăng. Bẩn tay nắm xuống và quăng tay che đầu nàng. Một mặt bằng hiệu âm sắt tây lồm lẹo bị gió rất tung rơi xuống ngay trước mặt hai người. Giọng anh ca không có vẻ gì hốt hoảng. "Mình quay lại đi đường vòng thì hơn." Vân gật đầu, tránh ra khỏi tầm che của Thanh, quay người đi về phía đường vòng. Con đường dài hun hút, nhạc cứ tìm hát một bài dân ca quê cha, âm điệu liêu la lạc lõng trong đêm. "Trái tim em có ước mơ, em vẫn nghĩ rằng lấy chồng và thấy người" nhau có một cái yêu biển thôi mà nhưng thấy mất tiếng trung sao ăn chung tình chung, chỉ họp hành công việc với sếp thì mới độc tính anh. Hơn nữa, tôi từng chung phòng ký túc với một thằng đại. Nghe vẫn nói giống hệt nó. Vân đưa mắt nhìn sang, tên đằng sau vai đút tay vào túi quần, dáng gù gù hơi trúng về phía trước, chỉ thiếu mái tóc dài bảnh bét là đúng kiểu rocker beta. Hiển nhiên anh ta đang ngẫm nghĩ điều gì. Nhàn đi với bao giờ? À, tôi nhầm Thanh nói như vừa tỉnh ngủ À, tôi nhầm Thanh nói như vừa tỉnh ngủ Ý tôi là hát Vân hát hay lắm Vân không quay lại Nằm nói thẳng nhiên Làm tay vịt karaoke chuyên nghiệp mà Thanh im lặng Vẫn bước đều sát sau nàng lẽ sự thật này chưa đủ khủng khiếp với anh ta. Hai người bắt đầu dời những bước chân ngược dốc. Họ sắp kết thúc cuộc dạo chơi gió bụi theo đúng nghĩa đen. Và giấc ngủ chắc đang đợi ở cuối đường. Thanh nhìn đồng hồ trên điện thoại, hai giờ sáng. Nhìn xuống bắp chân run run bước chân phía sau vân dừng lại, bước chân phía sau vân dừng lại, nàng xoay vai ngoái nhìn, tối quá chỉ thấy hình dáng chẳng rõ đường nét và cũng chẳng thấy những cảm xúc, nàng gật đầu với vẻ quả quyết nhất, giọng bình thản lạ lùng, đúng thế đấy, bây giờ tôi đang hạnh phúc. sách. Chưa. Tại sao? Em không thích. Đọc tiếp. Và mình tìm một cái bản để nghe tập 12 của cuốn tiểu thuyết bài tình người như anh của tác giả Trần Tú Chân.